Chuyện dài đếm những mẫn tình cuốn Ba mặt B Nhưng Mỹ chỉ đọc lướt qua rồi lại quăng tờ tạp chí sang một bên Biết bao nhiêu người đàn ông mà trình độ và sự nghiệp đều hơn trình gấp bội Việc gì Mỹ phải cứ bám chặt lấy trình Ngay tại thành phố này cũng có đến năm người theo đuổi Mỹ mà nàng cứng hờ không đáp lại. Mỹ mở bóp tìm cuốn sổ điện thoại, căn nhà trống vắng quá, cần phải nói chuyện với bất cứ ai cho khuây nhìn từng cái tên trong sổ, lưỡng lự một lúc rồi quyết định gọi long distance cho Lộc. Tay nàng run run, hơi thở dồn dập vì hồi hộp. Vừa ấn số, nàng vừa nghĩ xem nên nói gì với Lộc, giải thích thế nào về lần hẹn hò vừa qua. Nàng đã cho Lộc neo cây Nàng nhớ lại đêm cuối cùng Lộc ở đây Trời mưa như chút nước Mỹ đã tàn nhẫn bảo Lộc rời ô ra chờ nàng Ở một điểm hẹn Tưởng tượng không hề có thật Bây giờ nghĩ lại Nàng thấy mùi lòng hối hận Chuông gieo ba lần thì có người nhấc phôn Mỹ ngập cần nói Cho tôi nói chuyện với ông Lộc ạ L Lộc đây xin, xin lỗi Bà là ai ạ Mỹ gieo lên nho nhỏ Anh Lộc em đây anh ơi Mỹ ở Cali đây Chắc là anh giận em lắm hả Mỹ đã chuẩn bị sẵn định nói một hơi dài phủ đầu Nhưng Lộc vừa nghe đến tên Mỹ Nỗi căm hờn đã bừng dậy ngay Đè lên ngực gã làm ngã muốn nghẹt thở Bàn tay run run Mặt tái nhật Lộc lạnh lùng nói Cô muốn gì nữa Mỹ nhỏ nhẹ đáp Em xin lỗi anh Nếu anh còn nhớ tới em Thì em muốn gặp lại anh Lộc cay đắng Cảm ơn cô Cô đòi giá đắt quá Ở bên này gái điếm ngủ một lần thì có 50 bạc thôi Mỹ tái mặt Nhưng chưa kịp phản ứng thì Lộc đã gác phhôn Mỹ điếm người ngồi lặng như pho tưởng lâu lắm mới gión rén bỏ ông nghe xuống và đưa mắt nhìn quanh căn phòng như sợ có người vừa nghe lén được mẫu đối thoại ngắn ngồi vừa qua giữa nàng và Lộc Mỹ ngồi xuống giường dựa lưng và t tưởng thẳng hai chân mắt mở chừng chừng nhìn bức vách đối diện cuộc đời có những lúc buồn tanh như đêm nay mọi người chung quanh dường như đều đồng lõa với nhau để hất hồi Mỹ Mỹ thở mạnh để chút hết mọi phiền muộn trong lòng Rồi đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt Nàng nhìn mình trong gương Nhún vai ra vẻ bất cần đời Nhưng nhét sầu trong mắt Còn đọng lại rất rõ nét Nàng mở nước nóng Thấm khăn đắp lên mặt Để nguyên như thế một lúc khá lâu Cho đến khi chiếc khăn nguội hẳn Mỹ mới vò lại máng lên và bước xuống bếp Mỹ mở tủ lạnh Lấy trái dưa leo thái từng khoanh mỏng Đắp lên mặt để dưỡng ra Nàng trở lại salon nằm ngửa trên sofa nhắm mắt lại Nàng hình dung gia trình và lễ dung giờ này Đang ngồi trong một quán ăn sang trọng Đối diện bên nhau dưới ánh đèn cầy lung linh mờ ảo Và rồi lát nữa đây Hai người sẽ đem nhau vào giảp hát Lợi dụng bóng tối để đưa thân xác đứng gần nhau Nhưng ngày nào Lọc đã ôm ấp Mỹ Trong cảnh tâm tối của trại tị nạn Mỹ thở dài ngồi bật lên Nàng không dám nghĩ tiếp nữa Nàng bước lại cửa sổ ngó xuống đường con phố chiều thứ sáu thấp nập xe cổ Mỹ thấy tự giam thân trong căn phòng vắng này Là một điều vô lý Nàng vào phòng trang điểm thay quần áo và mở cửa bước ra. Mỹ đứng tần ngần trước sân chờ taxi, suy nghĩ xem nên đi đâu. Quán cà phê thì không hợp với phụ nữ đi một mình, phòng trà ca nhạc lại càng không tiện và lại cũng còn sớm quá. Gió đêm thổi từng cơn, Mỹ thấy lạnh lạnh sau lưng. Nàng toan trở vào mặc thêm chiếc áo khoác thì xe của Trình về tới, hai việt điểm sáng rực trọn vẹn chiếu thẳng vào người Mỹ. Mỹ lấy tay che mắt và ngạc nhiên tự hỏi tại sao Trình và Lệ Dung lại về quá sớm. Chiếc xe tắt máy, Trình bước xuống, vòng qua mở cửa cho Lệ Dung. Tay nàng xách một túi ni lông nhỏ, chìa ra trước mặt Mỹ. Anh Trình và tôi mua thức ăn cho bà đây này. mà định đi đâu đấy? Mỹ thấy cơn giận nguôi hẳn đi, nhưng vẫn làm bộ lạnh nhạt. ở Nhà chán quá à, có người phone rủ đi chơi, đi cho đỡ buồn. Lệ Dung kéo tay Mỹ nói nhỏ. Thôi vô nhà đi. Làm đi làm quá hết gì. Có chuyện này hay lắm nè. Bà vào đây tôi kể cho bà nghe. Mỹ biếu môi nói. mới mất gì đến tôi. Lệ Dung nhấn mạnh. Chuyện của bà ấy mà. Biết Mỹ giận mình. Trình cầm sau chìa khóa tiến Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.